xin mời các cô các chú canh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh mc đình duy quý vị và các bạn thân mến ngày hôm nay à, rất à, xin lỗi quý vị khán thính giả khi mà mạch chuyện của tác phẩm tiểu thuyết bước chân hoàn vũ đình duy à, xin phép à, tạm dừng à, vì một số lý do khách quan à, hôm nay đình duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập đầu tiên của tác phẩm tiểu thuyết tư liệu điệp viên điệp viên đất thủ của tác giả phan đức nam à, đây là một à, tác phẩm t i ê u thuyết viết về cuộc đời cũng như là câu chuyện được chia sẻ có thật của một người điệp viên ông dương ngọc mai hay còn được biết đến như là dương quốc hưng một sĩ quan tình báo h 4 4 thủ dầu m và trong tác phẩm này chúng ta sẽ cùng theo dõi về câu chuyện của người điệp viên đất thủ do tác giả phan h đ n c nam viết từ lúc được tin vợ mang thai đứa con đầu lòng anh thọ mừng lắm nhiều lần anh bàn với vợ về việc đặt tên đứa con sắp chào đời chị dung vợ anh hạnh phúc nói tên gì cũng là con mình anh là thầy giáo đặt tên hay hơn hai thọ mỉm cười gật gù nghĩ vợ mình nói tên gì cũng là con mình mà còn nói thêm là anh là thầy giáo đặt tên hay hơn nghĩa là tin tưởng giao trọng trách cho mình mình mà đặt tên không hay vợ không có nói ra nhưng trong bụng chê là chắc hai thọ suy nghĩ mấy ngày liền một tối anh nói với vợ anh tên thọ anh tính đặt tên con là mai thọ mai ra lễ thôi mà nhà giáo phải giữ nếp nhà tôn ti trật tự mỹ dung tuy đẩy cho chồng việc đặt tên con nhưng khi nghe chồng nói định đặt tên con là dương ngọc mai chị buột miệng nói ngay ngọc mai là tên con gái anh à em linh cảm và tin con mình là trai chị cầm tay chồng đặt lên bụng bầu mình no đạp mạnh lắm nhiều người nói con trai mới đạp mạnh như vậy hai thỏa áp luôn tay mình vào bụng vợ mỉm cười anh nghĩ kỹ rồi trai gái gì đặt tên ngọc mai cũng được em nói tên gì cũng là con mình mà ngọc mai hợp với tên anh vừa đẹp vừa có ý nghĩa mai là hoa mùa xuân là tương lai tươi đẹp mỹ dung còn đang v â n vân thì nghe chồng nói tiếp nếu là con trai lớn lên nó sẽ có thêm tên khác cũng như em vậy hồi anh mới quen em cho tới lúc c ư ớ i anh chỉ biết tên em là mỹ dung khi làm hôn thú mới biết em tên là canh tên khai sinh của mỹ dung là nguyễn thị canh nếu không có chữ thị thì nhiều người cũng nghĩ đó là tên con trai mỹ dung chớp mắt gật đầu cười bé dương ngọc mai ra đời vào một buổi sáng năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu tại làng phú cường huyện châu thành tình thù giàu một từ nhỏ mai đã có cốt cách khỏe mạnh hay ăn trong lớn vợ chồng hai thọ mừng lắm bảo nhau ra sức làm việc nuôi con anh thọ mở lớp dạy tiểu học tư tại nhà học trò chỉ hơn chục đứa ngoài thì giờ dạy học anh phụ vợ việc nhà ba bốn giờ sáng anh đã dạy x a y bột vo gạo đãi đậu để vợ anh làm bánh bò bánh da lợn nấu xôi vị mang ra chợ phú cường bán hai vợ chồng lao động cần mẫn nuôi con là thầy giáo hai thọ rất quan tâm đến việc dạy dỗ giáo dục con anh muốn con có trí thức đạo đức nhất là có trí anh dạy con có phương pháp và kiên trì nên bé ngọc mai mới ba bốn tuổi đã đi để Được đe đó đối biết bằng bé biết nhiều mặt chữ cái và các con số, thuộc lào lào kiểu Hai kiểu chơi lại nhiều ái Mai dài. Và vài Thời giáo tiếng thoại tiếng、pháp、với mặt thuộc trương. thọ tâm. rất thuộc thuộc thọ tập con con lần con nhập sáng nhớ lần lòng. nên ông Anh con mình. chữ học Chỉ Pháp Pháp. cho Pháp lâu lâu qua các cả và vừa vừa và và là số lập lập dạy dạ dạy bé mai có khiếu sinh ngữ tuy nhỏ nhất trong các anh chị theo học trong lớp của cha nhưng mai giỏi tiếng pháp hơn cả điều này cũng nhờ mai được thường xuyên đàm thoại với cha và ông giáo thọ cũng chú tâm dạy con tuổi nhỏ dạn miệng vừa học xong chữ nào là cậu bé thực hành liền ngọc mai học cha từ lớp một đến lớp ba cuối năm thi đậu luôn vào lớp b ố trường tiểu học nam châu thành trong lớp cậu học rất giỏi môn pháp văn thường đứng đầu đã có thể nói năng lêu loát đàm thoại trực tiếp bằng tiếng pháp với các thầy ra đường gặp người pháp cậu cũng lếu lo nói chuyện ông giáo thọ dạy học trong làng phú cường đã hơn chục năm nay ông nổi tiếng là thầy giáo dạy giỏi nghiêm khắc rất yêu thương chăm lo cho học trò hầu hết học trò ông khi trưởng thành đều về thăm ông điều này làm ông rất vui ông không những dạy chữ mà còn dạy học trò cách đi đứng ăn nói sự sự với mọi người bước vào trường tiểu học tư của ông người ta thấy tấm bảng gỗ sơn to sóng chữ tin học lễ hậu học văn được treo trang trọng trên vách vậy ông giáo thọ thì con người phải học đạo đức lễ nghĩa trước sau sự sự của hiểu quốc. đó đem mới mình kiến thức, rồi phải biết học thức, phụng tổ ông đã từng có tuổi thiếu niên nên biết ở độ tuổi này thường suy nghĩ đơn giản nông cạn có khi là sai lầm từ những sai lầm không đáng có dễ đưa đến hậu quả khôn lường tệ hại nhất là những cái chết dại của lớp tuổi nông nổi người thì cho là rủi ro người cho là số phận nhưng thật ra là vì thiếu hiểu biết hoặc thiếu kinh nghiệm ông là thầy giáo phải có bổn phận dạy bảo tránh cho học trò mình mắc phải những sai lầm đó không để tuổi trẻ phung phí thời gian và sức lực vào những việc vô ích ông không những dọn đường cho chúng đi mà còn chỉ cho chúng biết đường tránh những cầm bẫy ngọc mai nhờ cha nhờ hai chú dạy bảo g i a n luyện t ừ nhỏ nên cậu tránh được những sai lầm t r ẻ dại lớn lên mai đã được các thầy yêu thương kèm cặp nên sớm ý thức được bổn phận mình trên bức đường tương lai mai đã chịu khó học giỏi đọc nhiều chuyện hay và sách báo nên cậu tiếp thu được nhiều kiến thức thêm tính cẩn trọng ngăn nắp khiến mai có vẻ người lớn hơn các bạn cùng trang lứa những người mới biết mai thì nói thằng bé này khôn hoặc già trước tuổi người có dịp tiếp xúc và biết mai sâu hơn thì nghĩ rằng cậu bé thông minh hiếu học là nhận đến hết gia đình Họ h k ông biết và c ũ n giáo không ngờ rằng n g o à những thuận còn buôn nắp lòng yêu nước, trống ngoại xâm từ thời nhỏ. Ông cha, chú, thời g ưu được yêu điểm đó lợi ai mà xâm, và từ ra, thọ là người thâm trầm sâu sắc như mưa lâu thấm đất ông cứ từ từ dạy bảo các con mỗi khi có dịp dù có thông minh đến đâu tài giỏi đến đâu mà không có đạo đức không có lý tưởng tốt đẹp để theo và phụng sự thì chỉ là người tầm tưởng ích kỷ có hơn một chút là chăm lo cho bản thân và gia đình mình thì vẫn là ích kỷ khi có điều kiện người đó dễ thu vén xa ngã lý tưởng cao cả vẫn là phụng sự con người phụng sự tổ quốc mỗi ngày một ít ông giáo thâm trầm thỉnh thoảng nhắc lại tư tốn dạy con mai lắng nghe cậu ghi nhớ lời cha gần như thuộc lòng dương ngọc mai có hai người chú ruột là dương văn sơn và dương văn bé hai chú đều tham gia cách mạng kháng pháp chú sơn làm công an huyện châu thành là kiểm soát viên khu vực một của tỉnh thủ dầu một Còn chú bé, phụ trách lực Châu Chính chú có lượng vũ trang huyện、Châu、Thành. Chính hai người chú ruột này đã có phần lớn vào việc nhen nhúng phụ hai bé ruột vũ vào việc đã mỗi thủ đế quốc pháp đang cai trị, thủ tư tưởng đấu tranh, bảo vệ quê hương đất nước và tâm Pháp hương hồn đế đang đấu quốc quê cai nước Ngọc Mai. bảo vệ và m lần về chú sơn và chú bé thường kể cho ngọc mai nghe nhiều chuyện đánh pháp mà các chú tham gia những câu chuyện về ông ba cù sống động thời đó cứ như huyền thoại làm ngọc mai vô cùng thích thú chú dương văn bé thường tiếp xúc với cháu nhiều hơn ngọc mai hay bắt chú bé kể đi kể lại chuyện ông ba cù nhân vật mà chú sơn và chú bé rất ngưỡng mộ nhất là chú bé đang theo ba cù đánh pháp chú được tận mắt chứng kiến nên kể hay hơn ấn tượng nhất trong đầu ngọc mai là ông ba cù rất lớn gan là chàng trai đầu tiên trên đất thủ dám một mình chống lại bọn pháp có vũ khí trong một trận càn vào thôn xóm chúng hung hăng bắn gà bắt chó bức khía phụ nữ ba cù đã bất ngờ dùng ná thun bắn mù mắt một thằng lính tây đen thêm vài thằng nữa bị u đầu s ư t trán sau vụ động trời đó chàng thợ may gan dạ lánh vào chiến khu tham gia cách mạng nhiều thanh niên đất thủ g i à u một hồ hởi noi gương theo ba cù đánh giặc chú dương văn bé kêu ba cù bằng anh còn ngọc mai gọi bằng ông vì đối với cậu bé bảy tám tuổi như ngọc mai thì ông ba cù lớn quá anh hùng quá dù ông cù chỉ hơn chú dương văn bé sáu tuổi chú kể nữa đi người ta nói ông ba cù bắn súng tài lắm phải không chú ngọc mai hỏi dồn chú dương văn bé gật đầu gần như bách phát bách t r ú n g chú đi sau anh nên chú thấy rõ anh bắn từng phát một tiết kiệm đàn mà hễ không trúng đầu thì cũng trúng ngực bắn cả hai tay đó nha ngọc mai tròn mắt sóng tài vậy chú do tập luyện từ nhỏ anh rất tinh mắt và khéo tay anh vốn là thợ may nổi tiếng đất thủ mà chú kể tiếp đi hồi nhỏ anh cổ bắn bi số một tạt lon cũng số một bắn đã thun thì khỏi chê anh kể với chú chiều chiều anh và thằng em út tha về cả sâu chim chị hai của anh thấy mà phát sợ khóc và trách rằng thằng ba sao mày không bắn những con gì giữ dần ác độc mà cứ bắn những con chim hiền lành tội nghiệp vậy lời trách dạy của chị hai làm anh ba cổ suy nghĩ từ đó anh quay qua bắn trồn bắn rắn mà trồn rắn thì ít khi gặp nên anh nhắm vào những cuống trái cây chín thằng em đi sau chỉ việc lượm bỏ vô bị ngọc mai say mê ngồi nghe chú bé ngật ngủ vừa kể chuyện vừa dạy cháu người có tài có khiếu mà không chịu khó tập luyện cũng dần dần mai một đi cháu thông minh học nhanh biết đừng nghỉ lại phải siêng năng học hành nha ngọc mai dạ rồi rụt rè hỏi cái n á thun của ông cụ đó có đẹp không chú chú bé ngờ đầu anh đã bằng gỗ xến dùng hoài lên bóng lưỡng hả anh có mấy cái lận cái n á mà anh dùng bắn mù mắt thằng tay đen giờ này vẫn còn g i ữ vậy sao kỷ niệm mà ngọc mai rụt rè hồi nào gặp ấ n chú xin cháu một cái n á nha ờ chú sẽ xin cho lúc rỗi ra i anh hãy làm n á thun để thằng con nít anh còn dạy t ô i nó bắn n á nữa đó chú có bắn thử cái l á của ông ba cụ lần nào chưa có c h ứ mà bắn thật l ắ t à anh ba cụ cười nói vũ khí hay đồ dùng của ai người đó sẽ quen tay cần nhất vẫn là thường xuyên tập luyện cháu sẽ tập luyện chú bé gật đầu kể tiếp cây súng ngắn của anh ba cụ anh ít khi cho anh mượn anh nói qua tay người khác sử dụng có khi sai hết trở về tay mình phải chỉnh lại tốn đạt anh bắn súng thì tuyệt vời t a bắn cả hai tay mà bắn lẹ nữa nha quen tay rồi gần như không cần nhắm vậy mà vẫn trúng có lần chú theo anh phục kích bọn tây chú chưa kịp bắn thì anh đã đột luôn hai thằng lính ma rốc ngọc mai t h í c h thú lắng nghe chú bé hào hứng kể tiếp tư pháp sợ anh ba cù lắm vì anh luôn hành động táo bạo và bất ngờ khiến chúng trở tay không kịp chú hay theo sát anh cù nên theo anh lẹ lắm lúc lâm trận anh tả s ú n g hữu đột gần như xuất quỷ nhập thần dũng mãnh phi tường bắn súng cả hai tay rất chính xác ngọc mai thẩm ước lớn lên mình sẽ theo chú bé để gặp được thần tượng của mình đối với cậu thì ông ba c ổ là mẫu người hùng oai phong khí phách trừ gian diệt bạo ông là khắc tinh của giặc pháp hành tung của ông có phần thần kỳ lãng mạn khi có bé dương ngọc mai chín tuổi bắt đầu học lớp nhì năm đầu lúc đó lớp nhì học hai năm sau đó mới lên lớp nhất thì nghe tin ông ba c ổ bị tức nặng ở tay phải ngọc mai rất buồn cậu ứa nước mắt ông ba c ổ của cậu còn một tay thì hết bắn lá thun được rồi Còn chắc có còn bắn súng không bằng không ông biết thì tay trái chắc không hay bằng tay hay phải, đầu á Pháp n nữa không? h được c năm g v ã g một nghìn chín trăm bốn mươi sáu anh ba cụ chỉ huy du kích v ư ờ n t r á n h hiệp phục kích đoàn thiết vận xa của pháp trên đường m ộ ư ơ i ba khu vực bưng cầu tức khu vực thuộc xã định hòa tỉnh bình dương ngày nay chú theo hiểm trợ anh vào trận anh ba bắn một pháp chính xác bảo chán tên xạ t h ù đại liên đang thập thò trên nóc xe tăng đi đầu bọn địch trong xe chưa kịp kéo sát tên pháp xuống thì anh cù đã lanh l ẹ luồn tới neo lên xe thảy luôn trái lựu đạn vô lòng xe thiết giáp trái nổ đã làm bọn địch chết kẹt trong xe bọn thiết giáp đi sau quá sợ tài b ắ n tỉa của quân du kích nhất là tay thiện sợ ba cù nên không có tên lính nào dám n g ô n g nghênh ló mặt ra khỏi xe nữa chúng lầm lì cho xe tiến tới tính càn quét anh ba cù hô anh em ném lựu đạn vô xích xe tăng vô bánh xe thiết giáp để làm càn bước tiến chúng anh bảo chú và một anh du kích n ữ bắn hiểm trợ còn anh em nhắm bắn c ấ p tập vào những lỗ hổng hai bên hông xe để tự phát sợ mà thụp đầu xuống không thì anh chạy tới rồi anh lẹ như sóc nhanh chóng leo lên chiếc xe tăng thứ hai tính c h ờ nắp thải lưu i đạn vô ngọc mai hồi hộp lắng nghe chú bé t r ừ n g lại một chút rồi kể tiếp lần này khi mở nắp xe thiết giáp do rằng co gấp với phía địch trong xe anh b á cụ c đã không kịp ném lựu i đạn xuống mà chỉ quăng ra trái đạn nổ gần tay anh khiến bàn tay phải anh rách b ư m anh cụ ráng nhẹ đau nhảy xuống anh em bắn điểm chợ kéo a n h về tuyến sau sau trận đó anh ba cụ phải cắt đi bàn tay phải thiện xạ cháu à ngọc mai rơm rơm nước mắt hỏi chú giờ n g ba cụ khỏe chưa chú khỏe rồi chỉ sau một tuần tay phải còn cuốn băng mà anh đã tập bắn súng bằng tay trái trước đây anh cũng thường tập bà bắn quen rồi nhờ ý chí và chuyên cần tập luyện sẵn năng khiếu giờ anh ba có thể bắn đích xác không kém gì tay phải vào những vật di động do súng ngắn nạp được ít đạn nên anh b a thường lận trong người hai khẩu rulo đã nạp đạn sẵn với anh mỗi b i ê n đạn đ ổ i lấy một tên giặc ngọc mai gật gù thán phục vậy là ông cụ vẫn còn chỉ huy đánh pháp dĩ nhiên với những người như anh ba cù dẫu không còn cánh tay nào còn sống là anh vẫn nghĩ cách đánh giặc nghe chú bé nói ngọc mai càng nghĩ càng thêm nể phục ông ba cù cậu từ n h ủ mình sẽ dáng học cho thật giỏi để sau này lớn lên có điều kiện theo các chú phụ giúp ông cù đánh pháp thầy giáo dạy pha văn lớp nhì trường tiểu học châu thành nơi dương ngọc mai đang theo học là thầy nguyễn văn pháp thầy pháp vóc dáng cao giáo nước da ngâm đen tính tình điềm đạm sâu sắc có lần thầy tâm sự riêng với cậu học trò ngọc mai mình học tiếng nó để biết nó hiểu nó nhưng không theo nó mai mốt lớn lên con có đi làm việc cho pháp thì vẫn luôn nhớ mình là người việt phải tìm cách bảo vệ dân mình thầy chọn nghề dạy học với mong muốn chuyển những suy nghĩ này với học trò mình con có hiểu không ngọc mai gật đầu thầy pháp xoa đầu mai với vẻ tin tưởng sĩ quan tiểu khu trưởng tỉnh thủ dầu một là đại úy pháp tên là pagache viên quan ba này cho mời thầy giáo nguyễn văn pháp đến nhà đích thân nhờ thầy làm gia sư cho con trai hắn là henry henry mới sáu tuổi chưa đi sài gòn học được thầy pháp vốn không thích quỵ lụy nhất là phải lệ thuộc vào người pháp ông tìm cách chối từ nói khéo là mình bận rồi giới thiệu học sinh giỏi tiếng pháp của mình đến dạy thế thầy nguyễn văn pháp nói với viên quan ba lớp tôi có em dương ngọc mai rất giỏi tiếng pháp giỏi cả văn và toán tôi sẽ soạn chương trình để em mai đến dạy cho bé henry nhà ông paga t hơi đ á n h đo cầu học sinh của ông đã lớn chưa học trò của tôi mới mười tuổi chỉ hơn con ông ba tuổi nhưng giỏi lắm mai vừa là anh vừa là bạn làm gia sư sẽ dạy henry dễ dàng hơn chúng sẽ vừa học vừa chơi đây cũng là phương pháp sư phạm dành cho trẻ nhỏ đạo ý paga t gật đầu cũng hay nhờ thầy đưa cậu học sinh đó đến tôi đồng ý với đề nghị hợp lý của thầy con trai tôi đang cần có bạn được bạn giỏi như thầy nói thì hay quá thầy nguyễn văn pháp về nói chuyện với học trò cưng của mình sau đó hai thầy trò đến nhà ngọc mai để nói chuyện với cha cậu là ông dương ngọc thọ thầy pháp và ông thọ vốn từng quen biết nhau họ là đồng nghiệp thầy pháp nói với ông giáo thọ cháu mai tuổi nhỏ nhưng học giỏi có thể dạy kèm được rồi cháu học một buổi còn một buổi đến nhà p a r g a t vừa làm gia sư vừa chơi với con trai hắn dạy học cũng là cách ôn luyện cháu lại có tiền sắm sửa mua sách học thêm anh ạ ông thọ gật đầu được t h ầ y giới thiệu gia đình tôi hết sức cảm ơn thầy pháp cười không có chi phải nói là anh có đứa con thông minh học giỏi tôi mới dám giới thiệu vì đến gặp pragat mà không nói được tiếng pháp là không được đâu nhưng dẫu sao cũng nhờ anh quan tâm đó là bổn phận của tôi v i ệ c này cũng tránh cho tôi khỏi phải ra vào nhà cửa và đồn canh của pháp tránh chào hỏi quỷ lụy chúng tiếp xúc với chúng có khi bị để ý cháu mai tuổi nhỏ ra vào những nơi đó tiện hơn mọi sự nhà anh chỉ dạy cháu thầy pháp gật đầu anh yên tâm dạo này chú ba sơn và chú năm bé có hay về không anh thỉnh thoảng chú bé mới về còn chú sơn thì phụ tôi dạy học trò đang tính mở thêm lớp bữa nay c h ú ấy đi sài gòn lâu rồi anh em không gặp nhau nếu được thì chủ nhật này mình đi gặp nhau đi tôi muốn bàn chút chuyện ông thọ gật đầu thầy pháp Tọ. thông thể tin được rồi. Tôi nhỏ ít thật thức thận Pháp anh minh, nhỏ anh nghe mình chú nhiệm Cháu hơn. vẫy với với và vụ. Ngọc đang đứng nói ông Còn đến nói cẩn giao có cậy được lúc có Mai xa lại rồi. đề đã để bề ý, ý sẽ khi đại úy pháp pagras gặp cậu học trò mười tuổi dương ngọc mai chỉ có mười phút trò chuyện bằng tiếng pháp b a r a c hài lòng đồng ý nhận mai làm gia sư cho con trai ông ta ngay chính viên quan ba pháp đưa mức lương năm đồng một tháng mức lương pagras đã định trả cho thầy giáo nguyễn văn pháp giờ vẫn được giữ nguyên thế là cậu gia sư trẻ măng dương ngọc mai hàng ngày thả mộ b đến nhà đại úy đồn trưởng pagra để dạy toán và pháp văn cho con trai ông bà henry tuổi nhỏ ham nghịch ham chơi cậu bé ngồi bàn học được mươi phút lại quay ra bỏ đi chơi lung tung ngọc mai cầm sách đi theo vừa nói chuyện vừa nhắc bài henry hiếu động nhưng cũng sáng dạ tiếp thu bài nhanh thấy con trai ham chơi pagra dành một phòng sát bên phòng làm việc của mình để tiện kiểm soát con và cũng để xem ngọc mai dạy con mình ra sao ô n g ta không ngờ sự sắp xếp của m ì n thuận thiện nghe ngóng h cho lại việc gia cậu của s ư nhỏ t u ổ i Qua tra của kiểm việc tiến thấy Henry học con, b ộ Pagas m ừ n g lắm, tháng n t o ông ta thường t hai cho h ầ y trò tháng chào cine hoặc chào suy nê ăn. Ngày đi 14 tháng 7, kỷ niệm lễ độc lập nước pháp có nhiều sĩ quan pháp trong tiểu khu và địa bàn tỉnh thủ dầu một đến dự dương ngọc mai và henry được vợ chồng đại úy paga s dẫn vào tiểu khu dự tiệc nhờ giỏi tiếng pháp và đã được cha chú dặn trước mai lần lạ bắt chuyện làm quen với nhiều lính và sĩ quan pháp trong tiểu khu đi đâu mai cũng dẫn henry theo làm bình phong và nhiều lúc chính cậu bé henry tò mò hiếu động đã kéo thầy giáo trẻ của mình đến những nơi mà ngọc mai chưa dám đến lính pháp trong tiểu khu thấy hai đứa trẻ sạch sẽ ngoan ngoãn một đứa lại là con của quan ba đồn trưởng nên chúng nể nang xòe xòa vui vẻ cho vào mai mặt mũi sáng sủa thông minh giỏi giao tiếp tiếng pháp nên được lính pháp ưa thích chúng tuyệt nhiên không nghi ngờ gì cậu gia sư m ộ ư ơ i tuổi này từ đó vào những ngày lễ hay chủ nhật dương g ở mai thường dẫn henry vào tiểu khu chơi trong đó có vườn bông nhỏ có xích đu cầu tuột đã có chủ đích đi đến đâu mai cũng chú ý quan sát ghi nhớ khi về vẽ lại sơ đồ phòng ấp nhà cửa đường xá và ngõ ngách trong tiểu khu dần dà khi có dịp đi ngang những bàn nhân viên đánh máy mai kín đáo đọc lén thật nhanh và ghi nhớ những gì cần thiết những lúc paga hội họp ở phòng bên mai vừa chơi xếp hình với henry vừa chú ý nắng nghe Mỗi lần về khi Ngọc m thầy nguyễn văn pháp giới thiệu ngọc mai làm gia sư cho nhà paga dương văn sơn không bỏ qua cơ hội này anh Bà. về cho cháu những kỹ thuật và thủ thuật tình báo căn bản để qua mắt địch đồng thời ghi nhận những sự kiện chuyển biến trong tiểu khu thủ dầu một để sau đó về báo lại với anh ngọc mai nắm mắt rất nhanh và tỏ ra xuất sắc cậu hoàn thành những việc được chú sơn giao một cách nhanh chóng và kín đáo thấm thoát giữa ngọc mai dạy học cho henry đã gần được nửa năm cậu đã thân thuộc với gia đình đại úy paragravê k và được lính pháp trong tiểu khu quen mặt tin tưởng mai ra vào tiểu khu thủ dầu một hầu như lúc nào cũng được bọn pháp không thể ngờ một cậu bé mới mười tuổi mà đã là một tình báo viên bí mật một sáng ngọc mai đang dạy toán cộng cho henry thì cho thấy đại úy p a g a c h và trung úy đồn phó phụ trách an ninh tên là monio đi ngang qua hai người vừa đi vừa nói chuyện với vẻ hấp tấp căng thẳng hơn ngày thường tiếp theo lại có thêm ba sĩ quan pháp đỡ đến người nào cũng nhanh chân bước họ lần lượt vào phòng họp ngọc mai đoán biết rằng p a g a c h sắp họp bàn việc gì đó hôm nay có những năm sĩ quan pháp chắc chắn phải có việc quan trọng ngọc mai tính toán thật nhanh cậu cần yên lặng để lắng nghe mai nói với henry giờ em làm năm bài toán này sau đó chúng ta ra sân chơi bắn bi henry ngoan ngoãn gần đầu rồi cắm cúi làm bài ngọc mai giả vờ đi qua đi lại rồi tiến sát đến cửa phòng mình để lắng nghe những sĩ quan pháp bên kia nói chuyện mai nghe tiếng đại úy p a r a g a t nói vây bắt huỳnh văn c ổ ba tiếng huỳnh văn c ổ nghe quen thuộc khiến ngọc mai giật mình chú ý cậu k h é p mở rộng thêm cánh cửa để âm thanh dễ lọt vào mai cầm sách quay lưng sát cửa giả bộ đọc vừa canh chừng henry vừa nghiêng tai nghe ngóng Đạo p a a g tiếng Pháp, nhưng Ngọc Mai đều nghe được. Câu nào không nghe Ngọc nào được. Câu Mai đều rõ trung h ì cậu suy đoán. Tiếng Pagat. n càng anh g Các ba lụa. ấ p ngay trường này c h úy n g ta k é đồn phó monio đồng bọn t h a o ba c ổ có đông không người của ta nói thấy có hai tên theo sát hắn tiếng một sĩ quan khác có thể còn vài tên nữ a theo xa để bảo vệ tiếng monio dù có thêm người theo bảo vệ hắn hay không ta cứ mang hẳn hai trung đội đến đó bảo v ệ tên ma cù này ghê gớm và tinh quái lắm hắn được dân chúng che chở và bảo vệ ta không nhanh đến vây bắt ngay thì hắn sẽ lủi mất tiếng đại úy p a r a g a t phải anh mau điều một trung đội vũ khí mạnh vây bọc phía ngoài còn tôi sẽ theo trung đội trinh sát của thiếu úy pierre xông thẳng vào nhà đó bắt sống tên cù lần này quyết không để hắn thoát còn ai có ý kiến gì không một sĩ quan lên tiếng vậy phải tức tốc hành quân nghe nhất từ là i ờ c được n tin hết sức quan trọng nhất là nguy hiểm trong bà cù ngọc mai nghĩ phải cấp tốc báo tin cho bên mình cũng may chú dương văn sơn đã tiên liệu trước mọi tình huống để bảo vệ cháu o mình hoạt động lâu dài chú dặn nếu có về gấp thì ngọc mai phải gặp những ai ở gần tiểu khu chứ về nhà thì hơi xa có khi về đến nhà cha chú lại bận việc đi đâu đó hơn nữa trong giờ dạy học cho con trai đồn t r ư ờ n g mà tự dưng bỏ đi lâu á t bản lính sẽ đặt dấu hỏi có tạo lý do này lý do nọ thì vài lần bọn pháp cũng sẽ nghi dù không có việc gì xảy ra ngọc mai dẫn henry ra sân t r ờ i cậu làm bộ ôm bụng nhăn nhó sao lạ từ sáng tới giờ anh cứ đau cái bụng hay em sắp bi một mình trước đi anh chạy đi mua thuốc rồi về ngay henry gật đầu nói trong nhà em có thuốc đó ngọc mai lắc đầu nhiều thuốc quá không biết đâu một lần uống l à nguy hiểm lắm anh chạy đi mua chắc ăn hơn anh nói m ẹ em lấy thuốc cho thôi bà đang bận nằm bếp anh chạy đi mua còn nhanh hơn ngọc mai nói xong bước nhanh henry một mình ta thần chơi với những viên bi ra đến cổng gác tiểu khu ngọc mai cũng l à bộ nhân mặt nói với hai lính gác cổng người pháp cho em ra ngoài mua thuốc nhé em đau bụng quá một linh gác đang đọc báo vẫy tay còn người lính kia mỉm cười gật đầu ngọc mai bước nhanh tới tiệm thuốc tây cách cổng t i ê u khu gần trăm mét đây là cơ sở mật gần nhất mà chú dương văn sơn đã chỉ mai từng đến đó hai lần để truyền tin trong tiệm thuốc tây ông dược sĩ già đang b á n thuốc cho một người khách ông s ợ kính n ư ớ c m ắ t nhìn mai rồi gật đầu hỏi cháu mua thuốc gì đó ngọc mai lễ phép trả lời bà bán cho cháu chai dầu xanh bạc hà và hai viên thuốc đo bụng vì dược sĩ già gật đầu đưa thuốc cho khách rồi nháy mắt vào mai chào bác c h ố t nha đau bụng có đi cầu không dạo không cho mới bị khi người khách đi khỏi ông dược sĩ nhoẻn nụ cười rộng đến mang tai nháy mắt đau bụng lâu chưa ngọc mai lức và o tù kính chiếu hậu quan sát phía sau nói luôn bác đưa gấp tin giùm cháu bọn pháp đang đưa quân vây bắt ông ba cùa miếu trắng gần càng ba lụa dược sĩ già giật mình nhưng ông vẫn hóm mình cha đau bụng quá ta tội pháp điều quân có đông không nghe nói hai trung đội lần này đích thân tiểu khu trưởng prakhat đi bắt ông cù đó bác ha dữ ha còn tin gì nữa không cháu Dạ không à có b a t r a đã điện báo cho lính pháp ở càng bà luận đón tận ông của dọc bờ sông ghê n h ỉ ông dược sĩ nói r ồ i đ ư a b ị c h thuốc bên trong có c h a i giờ bạc hà c h o n g ọ c mai g i ọ n g ông trở nên nghiêm nghị bác s ẽ đi ngay bây giờ cháu và tiểu k h u đ i nếu có tin gì thêm thì cháu tới nhà c ô b à thành nhà ra c ò n số thuốc này cháu cứ cầm về đi đi mua thuốc mà trở về tay không à ông dược sĩ giải n h á n h mắt lại hóm h ì n h cháu qua có thằng pháp nào đó bụng thì c h o nó thôi bác cháu t a d d mười lăm phút sau trong vườn cây một nhà hàng ở làng phú cường bốn người đàn ông đang c ẩ n trương họp bàn dưới tàn cây mít rậm rạp đó là ông năm dược sĩ và ba anh em ruột thầy giáo dương ngọc thọ dương văn sơn và dương văn bé sau khi nghe sự việc b à sơn phụ trách công an là kiểm soát viên khu vực này anh suy nghĩ rất nhanh vừa phân tích vừa nói như quyết định ta t ư ờ n g kế t i ể u kế nếu cho người chạy đến báo tin anh ba cụ chắc chắn một mật thám chìm của pháp đang theo sát anh sẽ thấy và đánh đập chúng có thể ra tay trước chi bằng ta phục kích chặn đường chúng sắp đưa quân tới biết được lực lượng chúng rồi ta chủ động đánh trước sẽ thắng hai thọ gật đầu hay nhưng còn bọn lính pháp đang canh anh cụ ở bờ sông thì ta tính sao bác sơn gật gù dễ thôi bọn này chỉ có khoảng một tiểu đội chúng giải quân thưa thất dọc bờ sông thì sẽ làm mồi ngắm cho ta em sẽ cho du kích phục kích những nhà gần đó canh bắn tỉa chú năm lo việc này nha dương văn bé gật đầu được khi nghe tiếng súng anh ba cụ sẽ không dạy gì chạy về hướng sông đâu vậy là xong chúng ta đi chứ ông dược sĩ già nãy giờ ngồi im lắng nghe ba anh em nói chuyện giờ mới đứng lên nhiệm vụ tôi xong rồi tôi về nha xem t r o n g ngọc mai có thêm tin tức gì nữa không ông giáo thọ cũng đứng lên bắt tay dược sĩ già cảm ơn anh nhiều nhiệm vụ mà nói thiệt trận này thành công cũng nhờ con trai anh pakas b ệ vệ ngồi ngà dựa lưng vào ghế trước cạnh tài xế quét cặp mắt xanh cú vọ sâu h ó m nhìn sang hai bên đường nhà cửa thưa thớt có nhà khuất mãi tít trong xa thỉnh thoảng mới thấy bóng người cắm cúi dãy cỏ hay làm gì đó đang hè trời nóng nực t r i ế c đồ bốn mươi trần không thể chạy nhanh hơn vì đường quá nhiều ổ gà ổ voi gió lùa vào không đủ làm mát cho một cơ thể phì nộn hơn trăm k ý nếu ở nhà thì viên quan ba đã cởi trần hoặc ngâm bình ở dưới bể bơi nhưng ở đây trong lúc này ông ta phải k h o á t cả áo giáp chống đạn bên ngoài bộ quân phục Ờ, đề phòng vẫn hơn hắn nghĩ tên ba cụ và đồng bọn của hắn trong lúc rút chạy nhất định sẽ bắn trả nghe nói tên cụ là thiện xạ ừ, lần này bắt được mày tao sẽ cắt nút tay trái cho mày có còn thiện xạ nữa không Pagat quay sang hỏi tài xế đường xấu quá còn đường nào khác không dạ không có một đường mòn nhưng mà còn xấu hơn cũng sắp tới ngã ba rồi đại úy à từ đó xuống cảng đường tốt hơn pagat gật n h ư n g c a n mặt cái xứ n h i ệ đới nóng lực chết tiệt này còn lâu mới văn minh lên được bởi vậy mới cần ta khai hóa vậy mà dám chống đối thật ngu xuẩn pagat nhìn vào k i ế n chiếu hậu hai chiếc đồ bốn chở đầy lính chạy sau cũng đang lượn lờ sóc nổi trên con đường đất nhiều sỏi nhiều ổ gà bụi đỏ tung mịt mù xe chở cấp chỉ huy chạy trước đỡ ăn bụi hơn nên pangas không phải đeo kính ông ta muốn quan sát cho rõ chợt có tiếng súng nổ lác đác ở phía bờ sông gần càng bà lụa đại úy pangas nhồm dậy hí h ư ở n g nói với thiếu úy con nết ngồi ở băng ghế sau nghe tiếng xe tả tới tên cô biết bị lộ rồi chắc hắn hoảng chạy xuống đó đang bị quân ta vây chặt mau tiến thẳng tới đó thiếu úy con nết gật đầu thúc tài xế nhấn mạnh ga chiếc xe gầm lên rồi băng băng trên con đường trải sỏi đến ngã ba gần cây cầu đôi xe chạy chậm lại chuẩn bị cua thì bất ngờ một tiếng súng đanh ngọn văng lên p a g a s đang ngạo nghễ ngồi trên ghế cạnh tài xế chật ối lên một tiếng rồi gục xuống máu tuôn ra từ giữa chân hắn phát đạn bắn tỉa quá chính xác châu ý con nét hốt hoảng ôm đầu cúi sát người xuống tên lính lái xe cố bình tĩnh thắng gấp hắn định quay đầu xe nhưng không kịp nữa có đến năm sáu trái lựu đạn quăng ra hai trái nổ ngay gầm xe làm chiếc xe rung mạnh và lật nghiêng tiếp theo là những tràng súng bắn xối xả về phía chiếc xe đang bốc cháy hai chiếc t r ở lính pháp đi sau bị kẹt cứng bọn pháp trên xe nhốn nháo hốt hoảng chĩa súng qua hai bên bắn v ừ a bãi nhiều tên nhảy đại xuống gầm xe núp bắn đoạn xạ quân du kích không sung phong tràn ra mà phục sau những lùm cây nhắm bắn tỉa từng tên giặc những trái nổ tiếp theo quăng ra chính xác khiến hai chiếc xe chưa kịp quay đầu cũng phát nổ và rực cháy Cả t r u nghe đội i t r n s tiếng t h n c h i của cách Pháp quân n m ạ diệt nổ g ở mé sông trung úy mọi điều cũng nghĩ như xếp tiểu khu Moneo đ chỉ xuất quân nào nhanh thì bỗng nghe những ba bỗng tiếng nổ lớn liên lớn tiếp trên đường năm phút sau hai lính pháp hớt hải chạy về báo tin trung đội trinh sát theo đại úy pagas và thiêu úy conet r đã bị phục kích cả ba xe đều cháy nổ trung úy m o n h o tái mặt không dám điều quân quay lại tiếp cứu vì biết không kịp hơn nữa viên quan hai này không nắm được lực lượng quân cách mạng ra sao mọi điều nghĩ tốt hơn hết là lui quân lặng lẽ vừa thủ vừa rút để đảm bảo lực lượng tiểu đội vũ trang do d ư ơ n g q u a n bé chỉ huy thấy địch rút chạy cũng không đuổi theo vì anh thấy lực lượng mình ít hơn địch nhiều vũ khí cũng yếu hơn năm bé chia nửa tiểu đội trụ lại bảo vệ vòng ngoài cho huỳnh mân cổ còn nửa tiểu đội theo anh phối hợp với du kích địa phương bắn tỉa thanh toán những tên lính pháp đang bối rối loanh quanh dọc bờ sông cả tiểu đội lính pháp gác cảng bà lụa chỉ còn hai tên sống sót trưa hè nắng gắt những tiên h n như gieo vui nhảy múa ngọc mai chưa về nhà cậu đứng viện cửa sổ phòng học nhìn ra ngoài vừa mừng vừa hồi hộp khi thấy chiếc xe đồ lặng lẽ c h ở đầy xác chết về đồn cả tiểu khu lặng phát buồn bã cơ pháp rũ để tăng đội lính gác t h ấ h thần ôm súng trào những tiếng khóc bật lên trong doanh trại và cả khu nhà sĩ quan khi biết trong đống sắc đậm mau ấy có cả thi thể của quan ba pagra ngọc mai chợt cảm thấy hoang mang và buồn cảm giác buồn vui lẫn lộn có phần đối nghịch ấy rằng sẽ mai thật ra đó là tình cảm tự nhiên trong mỗi con người nhất là đối với một cậu bé mười tuổi tâm hồn vẫn còn thơ ngây giàu tình cảm nhất là khi mai thấy bà helen vợ của p a r g a t gần như ngất xỉu bà ôm s á t chồng kêu gào khóc lóc thảm thiết và henry tội nghiệp mặt mũi tái xanh cậu bé khóc nấc lên từng cơn mỗi khi nhìn vào gương mặt đẫm máu của cha hình ảnh đau thương thê thảm ấy ám ảnh ngọc mai nhiều đêm cả ban ngày nỗi day dứt vân vân có phần ân hận rằng xé tâm hồn mai khiến cậu hoang mang suy nghĩ rất nhiều những sĩ quan và lính pháp trong đồn thấy gương mặt mai đăm chiêu tư lự họ lại nghĩ cậu bé đang buồn và thương tiếc cho praga trung t uý mọi điều vỗ vai ngọc mai lắc đầu nói số ông ta như vậy có những việc ta không tránh được cậu dẫn henry đi chơi cho khuây khỏa ngọc mai gật đầu im lặng cậu không thể chia sẻ cảm xúc và những suy nghĩ của mình với viên trung uý phó tiểu khu này được và cả những lính pháp trong đồn họ bên phía đối địch khi về nhà ngọc mai cũng không dám thổ lộ tình cảm mình trước cái chết của viên con ba với cha mẹ với các chú và hai trai. các chú em ngọc h ữ n người ấy khi nghe tin Pagat khi ấy chết thì h đều vui. n g ọ mai ngơ h hứa mình.、Bà、Helen và Henry tin tưởng thân thiết mình. mình nhân chết thì họ sẽ oán hận ĩ dẫu dừng nếu nguyên đầu sao sẽ Pagat ra của Pagat oán nào. đại đã đối với tin Ôi, biết tiên biết Mai cũng tưởng gây Ngọc g tốt kết mình n xử và Bà là ngẩn suy nghĩ suốt cả tuần rồi cậu tự an nổi rằng mình vì nhiệm vụ vì muốn cứu ông c ụ người cậu yêu mến kính trọng nên mới báo tin cậu không ngờ và cũng không muốn pragat chết ai bảo ông ta hăm hở đi bắt ông cù đặt trường hợp nếu pragat bắn chết được ông ba c ụ thì những người thân thiết của ông ba sẽ đau khổ cậu cũng đau buồn và oán hận ông pragat vậy nghĩ cho cùng thì do chiến tranh ai gây ra chiến tranh cha mình từng dạy tổ quốc trên hết mình vì tổ quốc mình không có tội trong cái chết của pragat và đám lính của ông ta nói như trung ý mọi điều thì đó là cái số ngọc mai suy nghĩ lan man như vậy rồi tự an nổi mình thấy tâm hồn dần nhẹ nhõm hơn nhưng mỗi khi nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy buồn sau khi đại úy braga t chết trung úy mọi điều lên thay chỉ huy đồn khác với p a g a t hung hăng đầy tính võ biển mọi điều trầm tĩnh hơn nhất là sau cái chết của cấp chỉ huy và cả t r ố n g đội trinh sát hắn sợ con r ồ t lại tuy bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh viên trung úy từng tốt nghiệp khoa triết đại học sắc o b càng có nhiều suy nghĩ và thêm thận trọng Dẫu sao cũng phải báo cáo và trả lời cấp trên c h u n g ý mọi điều bí mật cho giả soát lại đặc tình mình tại sao có nguồn tin chính xác về huỳnh văn cổ như thế mà lại bị t r ầ n đánh ngay từ đầu chắc chắn tin nó đã bị lộ mọi điều đoán có đến tám mươi phần trăm bị phản gián tức ai đó hoặc hơn một người trước đây được mật thám pháp mua chuộc cài v à đặc tình đã phản bội ai những ai nguy hiểm thật mọi điều c h â n tiếp điếu xì gà vừa bập hút vừa đi qua đi lại trong phòng làm việc và suy nghĩ may cho mình nếu pragat không háo thắng đi đầu để được tiên phong bắt huỳnh văn cù thì chắc mình cũng sẽ chung số phận với trung đội trinh sát bởi mình từng huấn luyện và là sĩ quan trực tiếp chỉ huy trung đội đó pragat đã tự gánh cái chết thay mình ngay sau lúc rút quân về đồn mọi điều đã cho triệu hồi lão tư làm trong hội đồng xã b à n lụa lên tiểu khu rồi giữ lại trong đồn đồng thời sai mật thám pháp bắt nguyễn toàn là người đã báo tin đầu tiên về bao gù xuất hiện ở miễu trắng càng bà lụa dĩ nhiên hai tên việt giáp này được pháp tách riêng để điều tra cả hai đều ngơ ngác một mực khai không biết gì hết thê thốt trung thành với mẫu quốc mọi điều g ạ t gù không biết gì hết không biết mà chúng mày lại còn biết chỉ đường phục kích qua ba ngày thẩm tra dọa nạt hứa hẹn đủ điều lão tư hội đồng vẫn khai là nhận được tin từ nguyễn toàn còn tên toàn nói là chiều đó hắn đang nhậu ở quán c h n g lòng gần ngã ba đình bà l ộ thì vô tình thấy huỳnh văn cù và hai người nữa đi qua một người vào quán mua thuốc dê toàn vội bí mật bám theo ba người đó ở phía xa xa khi ngang qua nhà hội đồng tư hắn xẹt vào báo cho tư rồi tiếp tục bám theo nhận được tin quan trọng lão tư muốn giữ tuyệt đối bí mật không nhờ ai mà đích thân chạy lên đồn báo trước là để lập công sau đó muốn được chia tiền thưởng với nguyễn toàn sau khi giáp lại các lời khai thấy ăn khớp phòng nhì pháp chưa tìm ra được sự phản bội nhưng hai người vẫn không được về vì đối với những đầu óc phản gián đa nghi như m o i điều thì những lời khai ăn khớp đó đã được tính toán và sắp đặt trước có tiếng gõ cửa phòng trung úy mọi đ i e u quay trở lại bàn và cất tiếng mời vào thiếu ý pierre vào tự khép cửa phòng lại rồi rơi thay trào cấp chỉ huy m o i điều uể o à i trào lại rồi xòe tay mời thiếu ý ngồi thế nào chúng có khai thêm gì không pierre lắc đầu vẫn vậy m o i điều c a o mặt vẫn đ ừ n g tay với chúng à Pierre trầm tư. dù sao lão h ộ i đồng tư và nguyễn toàn trước đây vẫn làm việc cho ta nhiều việc đã làm tốt chưa có biểu hiện phản bội giờ không lẽ ta lại dùng cực hình để thẩm vấn mọi điều gà đủ lầm bầm làm tốt làm tốt mọi điều nói xong đứng lên bập thuốc và tiếp tục đi qua đi lại chậm dãi nói như nói với chính mình chúng ta khai hóa họ nhưng có khai được không văn hóa không có sự cao thấp mà là sự khác biệt đối với những dân tộc chậm phát triển hay chưa phát triển chưa được tiếp xúc văn minh Thì tiên khai hóa đầu tiên là phải sự đầu dụng là áp vì ũ lực, lời, con như dùng vân từ từ uốn nắn phải theo roi trẻ trẻ bảo với đối mới tài. i vọt vậy, và bắt tuyệt từ từ từ p sợ đó ý quá hiểu tính x ế p trẻ trung h ý monio trước đây vốn học trên p i a hai lớp ở bậc đại học giỏi lý luận và từng làm thơ được đăng con người vừa mơ mộng vừa c ạ n h c kệ ấy tưởng sẽ là một triết gia nhưng nước pháp trong hành trình thôn tính và chinh phục đông dương đã kéo những chàng sinh viên khoa triết đầy hướng hẹn như monio ra khỏi ước mơ pierre cũng học chết dở dang thì bị động viên pierre hiểu rằng môn yêu nói thế thôi bởi tâm hồn vương vấn thơ văn không khô cứng như vậy ý anh là muốn dùng hình thức tra tấn pierre hỏi một điều không quay lại trả lời tôi và anh không làm mình cũng học chết phải không chết là suy nghĩ lý luận nhân văn mình hiểu và thông cảm khi lý tính lên đến cao độ thì tình cảm khó xen vào nhưng chính tình cảm mới là cốt lõi của con người khó mà đối xử mạnh tay với người từng cộng tác với mình khi sự việc chưa rõ ràng lỗ họ trung thành vô tội thì sao nhưng nếu để họ ở ngoài thì biết đâu sẽ nguy hiểm cho chúng ta đã học chết thì phải suy nghĩ cho tới cùng mình không nói mạnh tay nhưng để người khác làm thiếu ý pierre này anh hiểu tôi chứ pierre gật đầu tôi sẽ kết thúc hồ sơ chuyển lên cấp trên tháng tới có đợt đưa tù binh đi đọc post moneo gật đầu phải họ xứng đáng được như thế đó là anh em ta còn có chút lòng nhân đạo đáng ra họ phải bị xử nặng hơn anh biết tại sao không thiêu úy pierre cau mày lắc đầu mà đều quay lại cười đớn anh bà ơi đằng nào thì họ cũng sẽ chết hoặc biệt xứ rồi cũng chết mà nghĩ cho cùng thì tất cả chúng ta rồi cũng phải chết thôi nhưng chết rồi mà vẫn mang tội tội nặng nhất của họ không phải là phản bội lại mẫu bộ quốc chúng ta đâu mà chính là phản bội tổ quốc họ khi thiêu úy pierre đi rồi trung úy mọi điều bước ra khỏi phòng làm việc sau đó thả bộ ra phía sau khuôn viên của khu sĩ quan ông muốn ngồi trên băng ghế đáng khuất trong vườn để được thư giãn tĩnh lặng mà suy tính về những việc toàn vướng mắt kể ra công việc điều hành tiểu khu đã chân tru đâu vào đấy cứ vậy mà làm bộ máy từ lâu đã quay đều như chiếc đồng hồ dường như không cần người điều khiển mọi điều nghĩ nếu không có mình ở đây thì tiêu híp pierre hay một ai đó cũng dễ dàng ngồi vào bàn chỉ huy chỉ cần để mất trông chừng là được à t h ế ra ngồi càng cao càng ít nguy hiểm càng nhàn nhã đôi khi chẳng có việc gì để làm môn yêu hóm hình nghĩ Mà không có việc gì Thường thì để làm thì buồn thường vẽ v ra i ệ chính này việc nọ n mà việc cái ệ có Để ra l Xử lý tỏ ra mình là là tỏ thân Trước hết là mình bận tâm Thêm việc sẽ kéo theo tràm Biết ra trường đa bao kia họa của Pagach mình Mọi mới Mới ôm mình bận nhiêu phiền phức, Động chạm việc này việc kia, biết đâu họa vào người như chỉ huy phức hợp h vào cấp cười việc việc việc việc Việc c điều Vậy vào vậy sự sẽ kéo đâu trong tiểu khu này là đề phòng ngăn chặn bọn chống đối phiến loạn giữ vững an ninh địa bàn mà nghĩ cho cùng những sự chống đối kháng cự của dân bị trị dĩ nhiên phải có như nước pháp mình bị nước khác đô hộ cai trị thì mình cũng bất mãn chống cự đó là lẽ đương nhiên tất nhiên kẻ mạnh phải ra sức đàn áp bóp nghẹt để giữ chắc quyền lực và nguồn lợi của mình đang nắm đất nước nào cũng đặt quyền lợi của mình lên trên suy ra người làm chủ một gia đình cũng vậy cá nhân cũng vậy lòng tham cả thôi lòng tham là một trong những thuộc tính của con người bởi vậy có những kẻ đã lợi dụng đặt quyền lợi cá nhân lên trên quyền lợi của tổ quốc thật đáng phì nhổ ở đông phương mình thấy có c h i ế t gia trung h ò a là ông lão tử kể ra cũng độc đáo và đáng gờm mới đầu nghĩ lão c h i ế t gia này trốn lánh thế sự nhưng thực ra ông ta quá hiểu thế sự ai cũng đạt được nhân sinh quan như lão tử thì chẳng ham bon trên chẳng xảy ra chiến tranh nghĩ thì vậy nhưng làm được mới khó con người ai mà chẳng tham tham sống sợ chết tham này tham nọ tham nhiều hay ít mà thôi vậy mình phải bớt tham không nên tham Kế chức t r ư ở nhưng nhiệm vụ trên giao cho mình không nắm không được vậy tốt nhất là mình phải uyển chuyển dung hòa cực chẳng đã mới phải trực tiếp nhúng tay vào còn cứ chia việc cho cấp dưới là xong lại được tiếng là không ôm đồm không tham quyền tin tưởng anh em mười mẫu đất mà paga t chia cho mình cho trồng cao su đã được ba năm rồi chắc phải tính đường bán đi thôi lão henry đang muốn mua để mở rộng đồn điền gia đình lão đã có bốn năm đồn điền lòng than không biết thế nào là đủ nhỉ môn yêu gật gù sự bành trướng của nước lớn kéo theo những kẻ tham ác những kẻ phiêu lưu những tay chân bộ hạ liều lĩnh dã man chúng tự cho là mình khôn ngoan đã giàu còn muốn giàu thêm có thì phải lo giữ càng nhiều càng l o nhiều phải tổ chức tính toán điều hành phải đè ép bóc lột để mang nhiều lợi về từ đó sinh ra đối kháng bất mãn c a m thù đã có không ít những dân chủ đồn điền người pháp bị ám sát mình là dân pháp là con dân của một nước lớn văn minh đang áp đặt cai trị nhiều nước nhỏ nghĩa là đang nắm quyền sinh sát mà mình sống ở xứ sở bị trị này sao thấy chẳng an tâm chút nào biết bao nguy hiểm rình mò đâu đâu cũng nổi lên những lực lượng chống đối mình thấy nhiều cánh tay khôn lanh lo vơ v ế t nhanh rồi chuồn về pháp giàu cũng lo có quyền cũng lo chờ vài năm nữa hết hạn phục vụ mình về nước thôi mà điều tự xác định phương hướng cho mình cảm thấy tương đối sáng suốt vấn đề chỉ còn là thời gian từ đây cho tới lúc đó phải hết sức khôn khéo mềm dẻo căng cứng sẽ dễ đứt sống để mà về cái đó mới là quan trọng c h ư a như p a g e t chết rồi vài chục mẫu cao su cô vợ đã bán vội để ôm tiền về pháp tài sản mà p a g a c h chiếm đoạt thu vén được giờ đây có khi về tay một thằng cha nào đó vợ p a g a c h còn trẻ đẹp mà trung úy môn điều nghĩ đến đó mà chán ngắn môn điều chợt nghe tiếng con trai p h a n g xoa cười giòn phía sau lưng mình ông quay lại thấy p h a n g xoa chơi đuổi bắt với dương ngọc mai và đang chạy về phía mình môn điều giang rộng hai tay đón con trai thấy lòng vui và nhẹ n h ẫ m hẳn ngọc mai đi chậm lại nói với trung úy đồn trường bé p h a n g xoa nghịch quá c h u i nó vừa quăng con mèo và o hồ c á môn i ề nhăn mặt cậu vớt con mèo ra chưa ngọc mai gật dạ rồi cháu đã lau khô cho mèo mà nèo b é con trai bốn tuổi lên hỏi sao con nghịch vậy bé phăng xoa hồn nhiên trả lời con cho mèo misa ăn cá rồi quay qua ngọc mai phăng xoa phân bùa hôm qua anh em ì n h học bài mèo trộm cá rán mà mèo thích ăn cá phải không anh mai ngọc mai gật nói nhưng đây không phải là cá rán mà là cá còn sống bé phăng xoa nhân mặt tỏ về không hiểu trung ý môn đ ề xoa đầu con trai anh mai nói đúng đấy cá còn sống giỏi bơi n ặ n dưới nước mèo rất sợ nước khi xuống dưới nước mèo không bắt được cá và sẽ bị lạnh bị ngộp nước m à chết đấy con hiểu không bé phăng x ò a gần đầu tỏ ý đã hiểu cậu bé suy nghĩ một chút rồi nói vậy con sẽ bắt cá cho misa ăn n h é papa trung ý môn yêu cau mỏi lắc đầu không được để cá bơi cho đẹp bé phăng x ò a nghiêng đầu nhân mặt nó thực sự chưa hiểu hết được những lý lẽ của đời sống mới đầu moneo và ngọc mai chỉ nghĩ là bé v ă n xoa tinh nghịch nhưng sau khi nghe cậu bé bốn tuổi nói hai người mới hiểu đó là hậu quả của sự giáo dục đầu h ố c trẻ thơ như trang giấy trắng người lớn dạy những gì sẽ in hẳn trong tâm trí trẻ và sự suy diễn của trẻ cũng hồn nhiên đơn giản theo cách nghĩ của tuổi thơ trung ý moneo thấy con trai mình thông minh nhưng tinh nghịch ông muốn kiềm chế bớt tính hung hăng nghịch phá của con đang định tìm lời khuyên dạy dỗ v ă n xoa sao cho nó dễ hiểu thì ngọc mai nắm tay v ă n xoa và hỏi misa rất hiền cá vàng cũng hiền chúng là bạn nhau mà lần này thì p h a n ç o a đã hiểu cậu bé tươi cười vỗ tay phải đó misa và cá vàng là bạn cho chúng chơi chung với nhau trung úy món ấy mỉm cười c h i ì u mến nhìn ngọc mai cậu giỏi lắm ông g ậ t đùa nghĩ tuổi trẻ có những cách diễn giải hợp với lứa tuổi chúng mà mình không nghĩ ra cậu nhỏ ngọc mai này lớn lên rất là người giỏi giang đây trung úy món ấy mến và thích ngọc mai từ khi cậu đến dạy học cho henry con trai của đại úy b a g a t cậu bé người việt có gương mặt sáng sủa rất ham đọc sách sở thích này hợp với trung úy mordel khi ngọc mai thấy trung úy mordel đọc sách cậu đã lân n a đến chủ động làm quen và hỏi mượn bộ ba chàng ngựa lâm pháo thủ mordel càng ngạc nhiên và thích thú hơn khi biết ngọc mai đã đọc xong những người khốn khổ và nhà thờ đức bà paris của v ă n hào victor hugo bằng nguyên bản tiếng pháp trung úy mordel gật gù nghĩ cậu bé an nam ham đọc sách này giỏi là phải môn e ê u để ý thấy ngọc mai rất chăm chỉ t h u toàn công việc được giao và chịu khó học hỏi những câu chữ khó hoặc điều gì không biết cậu thường đến hỏi ông và ông đều vui vẻ chỉ dẫn dưới mắt môn e ê u thì trong tương lai không xa cậu bé an nam này sẽ là một chàng trai tiến bộ giỏi giang đó chẳng phải là nhờ công khai hóa của mẫu quốc pháp sao trung ý môn e ê u thầm tự hào mình đã góp phần trong sự tiến bộ của cậu bé ngọc mai này trung ý là cánh tay phải của đại ý pa cả khi ông ta còn sống nên ông thường dẫn con trai là p h a n g xoa đến nhà cấp chỉ huy chơi để p h a n g xoa được làm bạn với henry chúng hơn kém nhau hai tuổi vốn mến ngọc mai trung h ý morio nhờ cậu tiện thể t r o n g n o n dạy kèm con trai mình luôn do đó khi p a g a s mất vợ con ông ta cuốn gói về pháp morio lên thay thế dĩ nhiên ông lưu giữ ngọc mai lại làm gia sư cho con trai mình sự việc diễn ra tự nhiên và hợp lý điều này chứng tỏ trung h ý morio và những người pháp trong tiểu khu vẫn tin tưởng vào mến ngọc mai chẳng ai nghĩ và cũng chẳng ai ngờ một cậu bé mười tuổi được giáo dục văn hóa pháp tương lai sẽ là một viên chức trung thành của mẫu quốc mà lại chống lại họ qua câu chuyện mèo và cá vừa rồi trung ý m o n i ê càng thêm mến và tin tưởng ngọc mai đầu h óc nhiều suy nghĩ của ông phát triển mưu mộng mèo và cá là bạn có thật không m o n i ê lắc đầu ngọc mai nói thế cốt để dạy con trai mình thôi loài cá vô tư có thể xem mèo là bạn mà không đề phòng còn mèo rất nhiều lần mình thấy con misa ngồi lim dim hiền lành bên hồ cá c ò n cá nào t h ô n g thả bơi s á t mép hồ có bị misa bất ngờ chộp hắt lên không và con cá nào h ư ớ n g t r í quẫy mình tung vật lên bờ chắc chắn misa sẽ không bỏ lỡ cơ hội nớt chộp và s ơ i ngay chà bản tính bản năng môi trường luật của kẻ mạnh quy luật tự nhiên mèo là kẻ mạnh và thích ăn cá i nhưng khi rớt vào hồ nước không khéo mèo sẽ chết và làm mồi cho cá gì ạ như pogas và mình cũng vậy là kẻ mạnh đang nắm quyền sinh sát nhưng lọt vào xứ sở nhỏ bé này không phải môi trường quen thuộc của mình chết như không trung ý m o n y o nghĩ l à n man đến đó rồi chợt thấy thú vị ông muốn chia sẻ suy nghĩ vừa qua của mình với ngọc mai nhưng còn đắn đo cậu giáo sư này thông minh nhưng còn trẻ nít liệu có hiểu những ý nghĩ sâu xa của mình dẫu sao cậu ta cũng là người việt đang bị nước pháp đô hộ mình chia sẻ suy nghĩ này có nên không cho dù đúng dù đồng cảm nhưng vẫn có một sự phân biệt ngăn cách trung ý môn yêu suy nghĩ lan man rồi đưa mắt nhìn con trai phăng xoa đang hồn nhiên đuổi theo một cánh bướm đẹp đang mây chập trần môn yêu quyết định từ hỏi ngọc mai mai này lúc nãy cậu nói cá và mèo là bạn có đúng không đ â y ngọc mai ngẩn người cậu suy nghĩ rất nhanh rồi trả lời đó là cháu mong như vậy còn sự thực thì môn yêu g ạ t gù trầm tư chú cũng mong vậy dẫu sự thực không được như ý ta muốn cháu giữ được sự hồn nhiên yêu thương loài vật như vậy là rất tốt rất tốt trung ý môn yêu nói xong l ư ỡ n g thững quay về phòng làm việc ông l ư ớ c nhìn con mèo misa đang thu mình p h ơ i nắng cạnh hồ cá rồi mỉm cười m à muốn một sự hòa bình bình đẳng hòa hợp giữa các loài các dân tộc Hừm, sao mà thật c ó dường như trên thế giới lúc nào cũng có tranh chấp hỗn loạn chiến tranh chết chóc xảy ra liên miên l à vận hạ đẳng thì không không nói làm gì còn loài người không sợ sao sau cái chết của đại úy p a g a t dương m ă n sơn cẩn thận dặn ngọc mai cháu tạm thời nằm im ộ t thời gian m o i điều vẫn lưu dụng cháu là tốt cho chúng ta giờ cháu cứ hoàn thành công việc gia sư cho thật tốt để hắn thêm tin tưởng ngọc mai gật đầu cậu hiểu được vấn đề và nhiệm vụ của mình càng phải thận trọng chui sâu hơn nữa để có dịp làm tốt những nhiệm vụ sau này dương m ă n sơn vỗ vai cháu chú bà cụ gửi lời cảm ơn và khen ngợi cháu chú ấy mong gặp cháu có dịp chú sẽ đưa cháu đến gặp gỡ chú bà ngọc mai sung sướng ra mặt cậu khấp khởi mừng thầm chắc chắn rồi sẽ có dịp sau vụ thoát hiểm ở cảng bà lụa huỳnh văn cù mỗi khi có việc ra đường anh thường hóa trang đội nón phớt hay nón r ộ n g vành để che bớt khuôn mặt cánh tay phải bị cụ được che quấn bằng áo d à y hoặc áo ba đờ suy và lúc lâm trận bác cụ thường bịt mặt để bọn pháp không biết ai là người chỉ huy đề phòng chúng hèn hạ trả thù gia đình anh huỳnh văn cù tuy còn một tay nhưng gan dạ dũng cảm khó hay bì Anh tham gia lượng toàn chỉ huy kích thị thủ lực du ủy ban căng chiến, hành chính xã bác a n chiến h đánh cụ h nhoáng khi p táo bạo, mỗi khi bà mỗi c x u ấ tổ hiện hữu Pháp không sung bọn trà đột trở tay t là Bà kịp. cụ chức nghiên cứu đánh phá nhiều nơi có khi cùng thời điểm để địch hoang mang không biết đâu mà lường lúc thì nghe nói h u y ệ n m văn cụ xuất hiện ở đường m ộ ư ơ i ba sau thế ai như dáng cao lớn của bác ụ chỉ huy phục kích trên đường m ộ ư ơ i bốn lại nghe nói người bịt mặt chỉ huy đánh cầu trệt ban chiều và ngay tối đó cũng người bịt mặt đột nhập phá bót cầu mới không chỉ huỳnh văn c ủ a bịt mặt mà còn có nhiều người bịt mặt mỗi khi đột kích hay sung phong người bịt mặt tung hoành nhiều nơi xuất q u ỷ nhập thần trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của bọn pháp danh tiếng ba cù lan cả sang bình mỹ cổ chi với những trận đánh chớp nhoáng ở chuông bồng bông bưng cải phú mỹ phú tránh tiêu giật địch xong quân của ba cù tịch thu vũ khí rồi rút thật nhanh không để lại manh mối c h ậ n đánh nào có dương văn bé tham gia theo huỳnh văn cù có dịp đột xuất về năm bé đều kể lại cho ngọc mai nghe làm cậu bé thích thú mê mẩn mai mong mình mau lớn để được theo chú theo ông cù cầm súng trực tiếp đánh pháp chứ cứ làm đặc tình ẩn mặt như bây giờ thì im lặng buồn t è quá đã mấy lần ngọc mai nhắc khéo chú dương văn sơn cho cậu được gặp ông ba cù nhưng chú sơn cứ khất lần chưa tiện cho bà để t h ú tính hiện anh m a cụ đang bị bọn pháp treo giá cao nên anh tránh xuất hiện đã xuôi đèn cái là phải có chuyện đánh lẹ rồi rút thời gian cháu ở trong đồn thì không thể gặp được rồi chỉ còn lúc ở ngoài anh b à nói có gì b anh sẽ chủ động bất ngờ gặp cháu ở chỗ nào đó chú sẽ bố trí cháu hiểu không ngà mai gật đầu cậu nghĩ nếu mình không làm đặc tình thì chắc chắn sẽ được gặp ba cụ dễ hơn nhưng nếu không làm việc này thì sao biết được những tin quan trọng để báo cho chú sơn mai nghĩ mình còn trẻ còn nhiều thời gian dương văn sơn hiểu được niềm mong mỏi của cháu anh thường kể về những việc liên quan đến huỳnh vân cổ mà không ảnh hưởng bí mật an ninh cho ngọc mai nghe để cháu đỡ ấm ức có vẻ cần t i ế t lắm anh ba mới ra ngoài còn thì phần lớn ở trong bưng ngày đám cưới anh vừa rồi cũng phải tổ chức trong rừng ngọc mai tò mò ủa ông ba cổ mới lấy vợ hả chú chú có rời đám cưới ông không có chứ chú phụ trách công an huyện châu thành nên thường liên lạc báo cáo với anh ba anh nhắn tin nói mời chú vô đám cưới đơn sơ thôi nhưng mà vui lắm cô dâu mới mười sáu tuổi à đẹp hết sảy ngọc mai thích thú cô dâu tên gì người đâu vậy chú cô tên sáu nết đ ứ c nguyễn thị nết sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi mốt còn ở đâu thì tạm thời bí mật nha ngọc mai gật cậu hiểu nguyên tắc chú sơn nói cô dâu tên sáu nết nhưng c h ư t chắc đó đã là tên thật dương văn sơn vui miệng kể trong đám cưới có anh em hỏi cô dâu sao em ưng anh ba cô sáu nết cười nói anh ba c ụ nổi tiếng quá mà không những tôi mà còn nhiều cô cũng mê a n h ba tôi rất khói anh nên khi ba hỏi tôi tao gả mày cho ba c ụ chịu không là tôi gật liền ngọc mai thích thú lắng nghe cậu hỏi tới rồi cô dâu ở luôn trong rừng hả chú không chừng mươi bữa c ô về tự dưng mất tích là tự pháp sẽ nghi rồi làm khó gia đình c h ỉ bằng cứ để cô dâu về rồi lâu lâu lại vô làm liên lạc luôn khi nào bị lộ mới vô hẳn bưng danh tiếng huỳnh văn cù lúc đó nổi lên như cồn anh là mẫu người hùng ngưu trí gan dạ là niềm hy vọng và tự hào của người dân đất thủ còn đối với những thanh thiếu niên mới lớn như ngọc mai thì ba cụ càng trở nên lẫm liệt là nhân vật sống mà như huyền thoại với những chiến công táo bạo bất ngờ làm nức lòng nhiều người con trai chị gái ba cụ là ngô phước tính cùng trang lứa với ngọc mai tính có thời gian học trường tư do cha ngọc mai dạy nên hai cậu thân nhau tính rất hãnh diện về cậu ba cụ oai hùng của mình còn ngọc mai thì khi gặp bạn cũng thường hỏi thăm về nhân vật mà cậu hàng ngưỡ mộ mày hay gặp cậu ba không tính lắc đầu dạo này ít gặp cậu tao lâu lâu nhắn tin về ngọc mai trầm tư nghĩ cậu cháu mà còn khó gặp huống chi mình trước đây trong những lúc đi học đi chơi ngô phước tính thường kể cho ngọc mai nghe những kỷ niệm về cậu ba mình nhất là khi ông bị mất bàn tay phải gia đình đâu có biết mọi người giấu mà chỉ nghe nói cậu bị thương sơ sơ mãi gần hai tháng sau mới thấy cậu ba tao xuất hiện ngay bữa trưa lúc cả nhà tao đang ăn cơm cậu tao có ốm một chút nhưng mà vẫn cao lớn o a i hùng cổ quấn khăn dần tay phải cậu khoác áo g à y ông ngoại tao mừng quá hỏi nghe nói con bị thương có sao không cậu ba tao cười con vẫn khỏe mạnh nè ba rồi từ từ bỏ khoác giày ra để lộ cánh tay phải bị mất cả bàn tay ông ngoại tao tái mặt má tao khóc còn tao thì sợ quá u ôm mặt cậu ba bước tới ôm tao vỗ về đừng sợ cậu vẫn mạnh khỏe mà còn một tay cậu vẫn bắn giặc được mày biết không dù chỉ còn một tay cậu ba vẫn ôm nâng tao lên như chơi chiều nay ngọc mai vừa về tới nhà thì nghe em trai kế là dương ngọc ấn ngoắc anh ra phía sau hè nói nhỏ hồi nãy hai tính tới tìm anh nhắn em khi nào anh về thì tới nhà anh n g ọ c có chuyện cần ngọc mai mừng mừng ờ biết đâu cậu ba cụ củ của hai tính về ngọc mai lùa lại hai chén cơm rồi ôm sách vở bước ra phía sau vườn nhà nằm võng ôn bài như mọi khi nhưng trưa nay mai để sách trên võng rồi băng tất vườn nhanh chóng đến nhà hai tính nhắc tới bóng mai hai tính chạy ra kéo b à n lại phía bóng dâm của cây vũ sữa rồi nói tối qua có một ông gõ cửa nhà ngoại tao ông này đi lính cho pháp giờ muốn trốn theo cách mạng ông trôm cây súng trung n i ê n của pháp để xin hàng ngọc mai tuổi nhỏ nhưng làm cơ sở có chút kinh nghiệm thận trọng đắn đo không biết có thiệt không tao nghĩ ông này thiệt tình lúc đó tao học bài trong phòng nghe ông nói với ông ngoại tao là con hỏi thăm dân làng họ nói cứ tới nhà bác có anh ba c ụ ông ngoại tao sợ tụi pháp gài nói gia đình tôi có thằng ba c ụ đi kháng chiến thiệt cha mẹ s i n h con trời s i n h tính giờ nó đi đâu làm gì tôi làm sao mà biết được ông đi lính cho pháp nói con rất nể phục anh ba cù nghĩ mình là người việt mà sao lại theo pháp hà hiếp dân mình con hối hận nên lấy súng của chúng theo anh ba bác làm ơn giúp con gặp anh ba nếu bác không tin thì giờ con biết đi đâu ông ngoài ta vẫn lắc đầu nói là đã nói là tôi không biết anh cứ bô rừng mà tìm ông đi lính cho pháp xui xị thôi vậy con gửi súng cho bác nhờ bác đưa cho anh ba cù coi như con có c h ú t góp công với cách mạng cho con t r ô m súng của pháp s á c h đi l ê n tơn trong khi chúng đang tức giận lục tìm thì dễ bị lộ ông ngoại ta vẫn không chịu tôi không nhận đâu anh cứ ôm súng vô rừng đi ông lính pháp nói rừng mới m ô n g biết chỗ nào bởi vậy c ó n mới nhờ b á c chỉ dùm ông ngoại tao nói thôi vậy nhé tôi chỉ có thể giúp anh chút lương thực rồi anh tới bìa rừng mà lánh tụi pháp hy vọng vài bữa anh sẽ gặp quân cách mạng lúc đó anh muốn nói gì thì nói ông đi lính cho pháp hỏi lỡ con không gặp họ thì sao ông ngoại ta nói tôi làm sao biết được nếu lâu tôi sai thằng cháu mang lưng thực cho anh ngọc mai lắng nghe gật gù ông ngoại mày cẩn thận vậy là phải giờ kêu ông đi lính cho pháp ở đâu ông nghe lời ngoại tao lánh vô bìa rừng phía bên cầu c h ệ t hồi nãy tao mới mang tới cho ông ít gạo mắm ngọc mai được chú sơn huấn luyện ít nghiệp vụ nên biết đây là một cách nhắn tin với lực lượng cách mạng trong rừng để coi mắt địch tụi trẻ như mai bà tính đi bắn chim chóc trong rừng là thường còn gặp ai đó thì chưa biết có gặp và kể cho ai đó chuyện này chuyện nọ thì cũng là chuyện chè nít mai nghĩ vậy rồi hỏi bạn ông ngoại có dặn mày gì không có ông dặn tao làng đi bắn chim ở cầu c h ệ t hễ gặp ai nói về chuyện người lính pháp xin hàng ngọc mai trầm t ư vậy là ông ngoại mày, mày cố ý lánh mặt đề phòng anh lính kia tao cũng nghĩ như vậy chắc chắn ông ngoại tao vẫn thường liên lạc với cậu ba cổ và lực lượng du kích tại chỗ đó giờ tao rủ mày có rảnh thì đi bắn chim hy vọng sẽ gặp cậu ba tao buổi sáng tao bận dạy học trong tiểu khu rồi và mày cũng học sáng c h ú t nữa tao phải đi học chiều về mình gặp nhau ở b ì rừng cầu trệt nhé ờ chiều hôm đó đi học về ngọc mai xẹt qua hướng cầu trệt thì gặp tính đang s á c h ná thun thơ t h ầ n đi lại mai tiến ấy gặp bạn hỏi có gặp ai không hai tính gật gặp anh em thằng cam đi bắn chim và gặp ông sáu lủi đi rừng lấy củi về mày có kể chuyện người lính pháp không kể chứ ông ngoại tao dặn mà tao cũng kể cho anh em thằng cam nghe nữa để tụi nó có gặp ai thì sẽ kể ờ tụi nó và ông sáu có nói gì không anh em thằng cam ham bắn chim nghe qua rồi đi liền còn ông sáu l ù i thì hỏi thăm ông ngoại tao có khỏe không có còn nhận nhậu sưng sưng được không ngọc mai gật gù tính nói tiếp chút nữa tao về sẽ kể cho n g ngoại nghe là gặp những ai để ngoại biết đường mà tính ngọc mai gật dĩ nhiên rồi giờ còn sớm tao với mày tới cầu trệt rồi xuống suối tắm thùng thằng hãy về biết đâu gặp ai đó nữa ờ hai đứa lần xuống mé suối mới tắm được một chút thì thấy chú tư vịnh người ở xóm trên lân tân đi xuống ngọc mai để cho hai tính l ê n đa nói chuyện người lính cho chú tư v ị n g h e lâu lâu m ớ t chê một câu chú tư v ị n g h e xong rồi gật đầu chuyện người lớn t ụ i b a y biết vậy thôi đừng kể tùm lum t ụ i pháp nghe được bắt lên đồn à khi chú tư đi rồi hai tính nói với ngọc mai ông ngoại thì biểu mình kể còn chú tư này thì lại biểu không nên thiệt không biết nghe ai ngọc mai lắc đầu cười cười ê, chuyện người lớn mà mình cứ nghe lời ông ngoại hai tính gật ơ ở đây ông ngoại là người lớn hơn cả chiều hôm sau ngọc mai lại tới cầu trệt gặp tính mai sốt ruột hỏi tới bữa nay có gặp ai nữa không tối qua ông ngoại mày có dặn gì thêm không hai tính nói bữa nay tao chưa gặp ai ông ngoại cũng dặn tao y như vậy ông nói tao mang thêm cho anh lính pháp vài lít nước đun sôi để nguội ngọc mai lắc đầu nghĩ vậy là những người kia chưa phải hay họ chưa bắt được liên lạc hôm sau nữa ông ngoại hai tính bảo cháu bữa nay con khỏi tiếp tế lương thực anh lính đó đã được cách mạng đưa vô rừng rồi hai tính mừng mừng rồi hơi thất vọng khi dịp này không được gặp cậu ba cù ngọc mai cũng vậy nghĩ ông ba cù cẩn thận tránh mặt là phải mai dặn bạn có tin gì mới thì cho mình biết một tuần sau hai tính đến gặp mai nói tối qua tao hỏi thăm ông ngoại với anh lính pháp ông nói vô đó cách mạng còn thử anh ta vài lần nữa cậu ba con đã gặp anh lính nó rồi cậu ba biểu anh ta vẽ bản đồ bót vũ cường chỗ mà anh ta gác mai gật đầu cậu ba mày khôn thiệt rồi anh n g h nó có vẽ không có chứ không biết vẽ có đúng không hai tính mỉm cười bí mật vậy giờ t a mới tới nhờ mày nè thiệt ra ông ngoại b i ể tao nhờ mày mày quen nhiều sĩ quan pháp ra vô đồn tiểu khu như cơm bữa mày có thể vô bót vũ cường được không ngọc mai đắn đo tao ra vô đồn tiểu khu dễ là nhờ được dạy học cho con trai ông trung úy monio còn bắt vũ cường thì tao không quen mai nhăn chán nghĩ một lúc rồi búng tay à có cách rồi mày nhờ ông ngoại nhắn tin hỏi anh lính đó tên của sĩ quan chỉ huy bắt vũ cường sáng thứ hai nào tụi sĩ quan cũng về tiểu khu họp t à o sẽ tìm cách làm quen với ông sĩ quan đó khi quen t ê n rồi t à o sẽ dẫn thằng n g ọ c phăng xoa theo ông ta vô bót phú cường chơi là được hay chỉ cần vô vài đ ầ n mày ghi nhớ rồi về vẽ lại sơ đồ trong bót phú cường sau đó ngoại tao gửi vô rừng cậu ba tao so sánh với sơ đồ anh lính kia vẽ là biết thiệt thay giả l i ề n hà ngọc mai khoái trí gật đầu gì chớ giúp ông b a c ụ là cậu luôn sẵn sàng tối về nhà ngọc mai nằm suy nghĩ mà sao tự h dưng ông ngoại t h ă n g tính l ạ nhờ mình à phải rồi ông ma c ụ nói ông ba biết chú sơn và mình quá mà mai thấy hãnh diện là mình tuy còn nhỏ nhưng nằm trong tổ chức được ông c ụ tin tưởng tôi đó ngọc mai không ngủ được cậu suy tính đủ cách phải nói những gì với viên sĩ quan coi bót phú cường đây phải nói thế nào sao cho thiệt tự nhiên để hắn khỏi nghi ngọc mai dẫn phăng xoa đi dạo dọc bờ sông đường hàng dương sau đó cả hai ngồi trên một ghế đá nhìn ra hướng bờ sông bên kia là đất cổ chi g ư ờ n g xanh rậm rì soi bóng xuống dòng sông đang lặng lờ chảy kéo theo những rề lục bình trôi mênh mang trôi lang thang giữa dòng nước màu xanh lục là những thẳng lục bình màu xanh lá cây lác đác hoa tím nở hoa lục bình vừa trôi vừa nở vừa đẹp vừa buồn ngã mai nhìn về phía xa xa mé bờ sông bến phú cường vào buổi sáng thật nhộn nhịp nhiều thuyền ghe qua lại chờ người và hàng hóa trên đ ư n g dốc cách bến đó không xa là bắt phú cường với chạm gác sơn đen nổi bật nhô cao khỏi lùm cây xanh làng vàng vài ngọn khói nhà ai bay ngang như x ư ơ n g chưa kịp tan ngọc mai suy nghĩ một lúc rồi chỉ tay về phía bến đò và nói với phăng x ò a em muốn tới bến đò đó chơi không mình xuống tuyển chạy qua chạy lại trên sông mát lắm phăng x ò a thích thú gật đầu kéo tay ngọc mai mình đi đi anh ngọc mai cười hôm nay chưa được đâu con về chơi từ đây đến đó xa lắm mình phải đi vòng đi bộ mỏi chân à hay là bữa nào em xin p a p a cho xe trở đến bến đò sau đó mình v à bót v ũ cường chơi có chú pa thanh chỉ huy trong đó vậy sao anh xin p a p a em đi chiều nay mình đi chơi luôn em xin p a p a dễ cho hơn chứ anh xin p a p a em lại nghĩ là anh không lo dễ em học và cũng ham chơi em hiểu không p h a n g xoa gật đầu Ơ nhỉ để em xin p a p a p a p a cho mà ngọc mai căn g i ậ n nhưng em đừng nói với p a p a và theo ý pa thanh rằng anh xúi nha nếu p a p a em cho mình và bót v ũ cường bắt dế trong bót nhiều dế lắm phăng x ò a thích thú gật đầu rồi nắm tay thầy trẻ lắc mạnh ngọc mai nghiêm giọng nhắc lại nhớ là không được nói là anh xúi nếu em nói bà ba sẽ không cho đi đâu và anh sẽ không bắt dế cho em nữa phăng x ò a chớp mắt gật đầu em không nói mà em sẽ xin bà ba xin cả số ba thanh nữa nhé phăng x ò a lại gật ngọc mai khen em giỏi lắm chiều nay em sẽ cố gắng học tập u bài sáng mai bà ba kiểm tra xong mới dễ cho anh em mình đi sự tính toán tâm nhập bót phú cường của ngọc mai diễn ra suôn sẻ tự nhiên khi p h a n xoa xin cha được theo t h i ế u híp pa thanh đến bên phú cường để dạo thuyền trên sông thì monio vui vẻ gật đầu nhưng bảo chờ ba ngày nữa sáng thứ hai t h i ế u híp pa thanh đến tiểu khu họp ông sẽ cho xe đưa t h i ế u híp pa thanh về luôn tiện chờ p h a n xoa và ngọc mai đi chơi như nhiều trẻ con khác p h a n xoa hàm chơi dế cậu bé nói với cha bà bài, bà bà cho con vào bót của chú b a thanh chơi luôn nha trong bót nhiều dế lắm ngọc mai hơi lo nhưng trung úy monio không để ý ông gật đầu cười hỏi con trai sao còn biết trong đó nhiều dế chỉ o n ỏ i rồi. Chúc bà Thanh nói có nhiều, sai Mai chơi. Trung quay sang ngọc mai. Cầu đế canh chiều Mai giật tiếp. Anh em đi thuyền xong và chơi khoảng nửa tiếng rồi chúc Chúc có chú cho con Ngọc Cầu canh nghịch Ngọc c Thanh Thanh lính anh phá Thúy Thanh hư. Anh thuyền khoảng h úy úy bà bà bắt bà bót và và Trung trừng Trung quay sang xoa. nửa trưa. Moneo văng Nó nuông nó Moneo xong về quá sẽ sẽ lắm. lên dế dạ. đế em xe cần một lần vào bót vú cường ngọc mai chú ý ghi nhớ rồi về vẽ lại sau đó đưa cho ngô phước tính mai còn kể sơ qua sinh hoạt trong bót cho bạn nghe Để bạn có thật ể truyền đạt thì biết. tắc cắt nguyên dạy đến người liên、lạc. Người liên lạc là ai thì mai không hỏi và cũng không cần biết. Đó là nguyên tắc cắt đuôi. Chú Sơn dạy như Đó đôi. lạc. lạc ai Mai hỏi là là Chú và v y h ậ t ra phạm vi bót vũ cường không rộng chỉ khoảng ba trăm linh m hai xung quanh rào nhiều kẽm gai liên kết bởi hai dãy nhà tường gạch xây chắc chắn dãy nhà phía trước nối với ủ lô cốt có những lỗ châu mai nhìn ra đường đây cũng là c h ạ m gác ngay cửa bót để kiểm tra người ra vào giữa bót là vọng gác cao mười mét có bốn chân bằng những thanh sắt v ề lớn trăng chéo cứng cáp đội lên một mặt bằng bốn mét vuông phía trên được quây kín bốn bên bằng sắt dày phía trên có nóc tất cả đều bằng sắt hàn tôn cứng và được sơn đen trên vọng gác cao lúc nào cũng thò ra một họng súng lớn người gác trên đó có thể quan sát rộng quang cảnh bến đỏ phú cường và cả bên kia sông nếu sử dụng ống nhòm ngay h à t ư ờ n p h í trước rộng dài chia thành rộng chia cho chỉ phòng, một phòng họp, một phòng dành cho sĩ quan dài họp, h sĩ u vợ à là là và phòng Pháp, sinh hoạt lính lính hương chưa lớn nơi ăn trong trung Dương Lê đội số một ở quê đa xa v con Ngay vợ con của o n c quan trưởng bót cũng không ở đây mà tập trung trong tiểu khu ở đó an toàn và tiện nghi hơn dãy nhà tường phía sau nhỏ hơn chia làm hai phòng một bên là phòng vệ sinh tập thể còn một bên là kho quân dụng và vũ khí nhận được bản sơ đồ bót phú cường của ngọc mai huỳnh văn cụ so sánh với bản vẽ của người lính pháp quy hàng ông thấy không sai về căn bản người lính pháp tên phong mô tả chi tiết hơn vì anh ta từng đóng ở đó lâu cái mà huỳnh văn cụ cần thì ngọc mai không biết nên không vẽ được đó là những điểm gài mìn quanh hàng rào bót phú cường liệu những vị trí nguy hiểm này từ phòng vẽ có đúng không dù vẽ đúng thì sau sự vắng mặt của anh ta cùng cây trung liên sẽ là m ò n pháp trong b ó t cẩn thận đề phòng biết đâu chúng đã thay đổi những điểm gài a i Với mình. phán đoán v đầu óc thực tế và hợp lý của n g ư ờ thợ mìn a y tinh tính toán t giỏi, Huỳnh Vân Cổ mọi h huống, chi thận nhiều thuyết phương nhất. hướng phải thật chính xác, như lưỡi kéo bén và mũi kim nhọn, phải cắt khâu dứt khoát đúng chỗ, không thừa, không thiếu. tiêu tốt từng Ông cẩn trọn án tấn công bén đúng giả cm. Mục xác cắt rồi lưỡi mũi kim ly đặt rất dứt và và kéo v ậ y ông thì may nhanh và đẹp nhưng không được phí v à i đánh trận không cho phép tốn quân đã đánh là đánh thắng thắng nhanh Còn báo cáo của cộng Cù được gác cường được cây còn Cù tức cho lạc chi nhỏ tuổi, Huynh Vân tin quan trọng, trên vọng gác bót phú cường vừa được trang bị một cây súng lớn mới khui từ trong thùng ra, vẫn còn tươm những vẹt dầu xanh bảo quản. Huynh Vân lập tức cho Liên lạc hỏi lại chi tiết quan trọng này. báo biết bót bị bảo vừa ra, đệ viết vẹt tuổi mới khui hỏi lại tiết thêm một từ tươm phú dầu lập qua mô tả của ngọc mai khi cậu dù phang xoan leo lên vọng gác chơi và ngắm cảnh thì ông phán đoán đó là khẩu đại liên victor hiện đại qua tình báo của ta gài trong tiểu khu thì cả tỉnh thủ dầu một hiện nay mới chỉ có hai khẩu một khẩu đặt trên vọng gác tiểu khu và khẩu thứ hai này được trang bị khẩn cấp cho bót phú cường khi cây trung liên bị lấy mất bót phú cường là điểm mấu chốt quan trọng ngăn chặn lực lượng việt minh bên chiến khu c ổ chi sang ở độ cao và khẩu v i c ơ hỏa lực mạnh mẽ này quân việt minh có tập trung quân đông để đánh bót cũng khó vào được còn du kích bản địa liều lĩnh sung phong sẽ bị quét sạch từ xa cần phải tiêu diệt khẩu đại liên v i c ơ nguy hiểm này qua một đêm suy nghĩ và bàn bạc với anh em vị chỉ huy lực lượng du kích thủ dầu một quyết định đánh bót phú cường ông cho gọi tư phong tới ôn tổn nói cảm ơn anh đã mang súng về cho cách mạng anh muốn theo tôi thì tham gia trận này tư phong gật mạnh tôi sẵn sàng đây cũng là một thử thách lòng trung thành đêm tấn công nhờ thông thuộc đường lối chính tư phong sung vong đi đầu anh b ò vào cắt hàng rào và gỡ mìn dương văn bé và một chiến sĩ du kích nữa bỏ theo vừa bảo vệ vừa phụ giúp khi chữ ngải vật và mìn đã được dọn một cách êm thắm tư phong và hai du kích vẫn nằm phục sau hồ chứa nước ngay chân vọng gác họ nhìn đồng hồ và chờ đợi tư phong từng gác trên c h ú t cao nên nắm được quy luật giờ r ấ t t h a y ca quả nhiên sau đó mười phút một tên lính lê dương to lớn từ trên vọng gác lần bước xuống thang hắn khẽ vào phòng gọi hai người gác kế tiếp lên thay tên lính lê dương chưa chạm chân xuống đất thì chợt nghe lạnh toát nơi cổ họng vì bị lưỡi lê bén ngót kề vào thêm m ọ n g súng t ú c sau lưng khiến hắn run rẩy đứng im không dám nhúc nhích từ phòng g i ờ ngón t r ỏ ngang miệng ra hiệu cho hắn im dương văn bé t ú c súng đè hắn nằm xuống tên lính lê dương quá sợ hãi im lặng tuân theo ánh mắt và những động tác ra hiệu đơn giản của hai du kích địa phương hắn biết chỉ cần hơi manh động sẽ bị bắn hay đâm chết t ô phong nhanh nhẹn leo lên vọng gác tên lính phía trên lại tưởng bạn vừa xuống quên gì đó leo lên lấy hắn thò đầu nhìn chưa kịp nhận ra ai thì một trái lựu đạn tung lên chỉ sau vài giây một tiếng nổ chát chúa phá tung vọng gác giữa ánh chớp khói lửa thân hình to lớn đen sì của tên lính lê dương bay xuống một cách ngoạn mục k h u đại liên victor mới tinh Khóa cứng trên đó, chưa bắn được phát đó cứng được trên bắn đạn nào, giờ viên ĩ n h v ễ n Tiếng nổ lĩnh Huỳnh Vân hùng dũng dẫn trung băng Những nổ tung những đạn đanh gọn chính từng cầm học. Cổ kích cờ xác, mặt, mở. hiệu khai hỏa, thủ mặt, theo phát hạ bịt trái tự tạo t đội lối i gục báo vào đầu du qua đã sổ, lính Lê Dương đang h ố thiêu o n g chạy ra. v úy bà thành chỉ huy bót phú cường nằm ở phòng giữa quáng quàng bật dậy chưa kịp mặc áo thì đã bị tư phong xông vào bắn chết Cuộc tập kích trận đánh bắt phú cường n nhanh ra h gọn c diễn ra sau một mươi ngày kể từ khi ngọc mai thâm nhập bót này sở dĩ huỳnh vân cù nấn ná kéo dài thời gian chưa vội đánh là ông muốn giữ cho đệm viên nhỏ tuổi tránh bị pháp nghi ngờ sau đó huỳnh vân cù còn cố ý để tư phong xuất hiện sau khi thắng trận Bà bót bị bỏ là tên tha chết dĩ nhiên sau đó kể lại với các trên tiểu kết trốn Lê nhiên lính Dương phòng nhì Pháp kết luận Phú Cường bị đánh, là do người lính Pháp bỏ trốn dẫn lại khu Pháp Phú Pháp dĩ do được đó các sau xếp với kể quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng với đình duy theo dõi hết tập đầu tiên của tiểu thuyết điệp viên đất thủ